Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xong chưa? Tôi nói xong rồi. Cắt mâm cắt thứ xong hết. Tôi đem cắt hết mâm đồ rồi. Tôi mới ăn thêm tô cơm nữa. Rồi tôi mới đi dội lên lầu. Đang bước lên. Nghe một cái rầm. Cái cánh cửa tầng thượng bị gió thổi đập vào. Mẹ tôi chửi nữa. Tôi quên đóng cửa thôi thì lật đật chạy lên đóng. Rồi chui gấp vào phòng tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi buồn ngủ khủng khiếp như vậy tôi không nghe được một cái câu chuyện một cái tập chuyện na ma nào hết thôi tôi vào vệ sinh rồi nhanh tay thay đồ nhảy tót lên nệm để mà ngủ liền đêm đó tôi không có bị bị quấy phá gì hết đó nhưng mà thay vào đó thì tôi lại nằm mơ tôi nằm mơ tôi thấy có một cô gái đứng trước nhà kêu tên tôi hoài tôi chạy xuống mở cửa ra tôi gặp ngay một cô gái với cái bộ váy màu hồng nhìn cực kỳ xinh đẹp tóc dài phải nói đúng cái mẫu cái cái cái người con gái mà tôi thích lúc đó tôi mới hỏi à, em là vừa vậy thôi chưa kịp dứt câu thì cô gái mới đáp liền em là bạn của anh tính anh không có nhớ hả tôi mới trả lời tôi nói đâu có gặp đâu mà nhớ cậu mới nói là bữa đó đó anh với anh tính qua nhà chơi đó tôi nhớ hoài mà không nhớ được là ai rồi cô gái nói thôi bây giờ em phải đi rồi khi khác gặp lại anh sao nghe nói rồi cô ta bước thân thắt đi và lúc đó tôi cũng giật mình dậy vì cái tiếng chuông báo thức năm giờ rưỡi mà tôi thường để đúng ra tôi phải thức sáu rưỡi nhưng mà tôi hay để sớm trước một tiếng tại vì cái tật tôi ngủ nướng lắm năm rưỡi thức rồi ráng ngủ thêm chút rồi cho tới năm giờ bốn mươi lăm sáu giờ sáu giờ 15 nó cứ như vậy ngủ nướng nướng gì mà sướng lắm rồi cũng thức đúng sáu rưỡi thôi Rồi có một lần vào cái ngày Chủ nhật của tháng Tư, bữa đó thì nhà quá tiệc, tôi thì đâu có biết nhậu gì đâu, nhiều lắm lon bia là nằm rồi. Đêm đó thì gia đình tôi ăn nhậu xong ngủ cũng khá trễ, cũng cỡ một giờ mấy khuya. Tôi thì lên phòng đặt lưng xuống là tôi ngủ liền. Và trong cái giấc mơ, tôi lại thấy cái cô gái xinh đẹp mà tôi không quen đó. Tôi chẳng biết cô ta tên gì cả, mà cô nói là cô là bạn của thằng Tính. Trong giấc mơ tôi và cô gái đó lại đứng nói chuyện với nhau. Tôi chẳng nhớ cái cuộc trò chuyện đó, tại vì nó cũng chẳng có cái gì quan trọng. Nhưng mà có điều đặc biệt lần này là cổ có xưng tên của cổ. Cổ nói cổ là Tuyết, Lê Thị Cẩm Tuyết. Tôi vừa tính hỏi thêm là bao nhiêu tuổi thì tôi lại giật mình thức dậy vì nghe có tiếng chó nhà hàng xóm sủa um lên. Lúc giật mình vậy thì tôi mới nghĩ, thôi thì sáng mai mình gặp thằng Tính mình hỏi xem, con nhỏ này, có phải là bạn nó hay không? Mà tại sao cứ nằm mơ là gặp? Thế là sáng hôm sau, tôi có gọi điện thoại cho thằng Tính tôi hẹn nó, trưa hôm nay ra cà phê rồi tôi hỏi chuyện. Tầm cỡ 11 mươi 45 vừa tới lúc nghỉ trưa, tôi lấy xe tôi chạy qua bên đường Hai Bà Trưng ở gần chợ Tân Định, rồi ghé vào quán cà phê, hai thằng hay ngồi. Tôi thì đinh ninh là thằng Tính nó chưa tới, ai ngờ đâu nó tới trước tôi nữa. Vừa kêu nước xong, tôi mới dỗ cái chát vô đùi nó. Tôi cười, rồi tôi mới hỏi. Ê, thằng chó con, mày có nhỏ bạn nào bên Bình Thạnh Tâm Tứ không mày? Tao có gặp nó chưa mà sao nó cứ cho tao nằm mơ thấy nó hoài à Lúc đó tự nhiên cái mặt thằng Tính nó khửng lại liền. Nó nói tuyết, nó, nó nghe tôi hỏi thì nó lặp lại tên tuyết rồi nó im luôn. Sau đó thì nó nói ê, đừng có giỡn nha, không có hay ho gì đâu mà mấy chuyện này đem ra giỡn nha. Tôi cũng không hiểu tôi nói ai giỡn với mày, tôi nói thiệt. Nó ngồi im một hồi thì mặt nó tự nhiên biến sắc. Rồi nó đứng lên ra về một mạch, nó không nói gì hết, để tôi ở đó đơ mà nhìn nó Sau đó tôi cũng về làm việc và tôi suy nghĩ về cái cái giấc mơ mà tôi gặp cái con con nhỏ đó. Không biết nó có liên quan gì với thằng T. Nghe hot nhất tại đọc